Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cẩn thận, hít sương mù này vào. Cả người của nàng bỗng chốc, liền mê mẩn. Nếu như không phải là có bạch tử cống nhanh tay nhanh mắt, đỡ lấy nàng thì chỉ sợ, nàng sẽ ngã lăn trên mặt đất. Đây là... Đây là sát khí sao? Nhìn thấy sương mù màu xám, phiêu đắng, ở trên mặt của bạch tử cống lập tức ngừng trọng. Sát khí có phân thành hai loại Một loại là quỷ sát khí Một loại khác là hung thần chi khí Sương mù màu xám này là quỷ sát khí Quỷ sát khí là quỷ khí diễn hóa mở thành Chỉ có quỷ vật vô cùng hung tàn Mới có thể đem quỷ khí trên người mình Chuyển hóa thành sát khí Một khi chuyển hóa sát khí thành công Mượn dùng sát khí Thì chỉ một tiểu quỷ bình thường Cũng có thể đánh nhau với lệ quỷ Đương nhiên loài quỷ này cũng không thể xưng là quỷ mà đã phải gọi là quỷ sát Hiện tại toàn bộ tòa nhà, bệnh viện đều bị quỷ sát khí bao phủ Này, rốt cuộc là thế nào? Tại sao ở đây lại có quỷ sát khí? Bạch Tử Cống một tay ôm du như văn Nhìn hành lang tràn ngập sát khí mà nghi vấn Nhưng sự tình quan trọng bây giờ là phải xua tan đi sát khí nếu không những người bình thường mà hút vào quá nhiều sát khí sẽ trực tiếp tử vong mà xua tan sát khí biện pháp đơn giản nhất là giết đi con quỷ bạch tử cống đang chuẩn bị sắp xếp cho du như văn liền nghe được một tiếng chuông tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh này tại sao còn lại có tiếng lắc chuông Lẫn trong tiếng chuông thang máy Lúc này có ai đi Đi trên thang máy chứ Bạch tử cống trong lòng cả kinh Ôm du như văn đi lên vài bước Vừa mới đi qua Nhìn thấy cửa thang máy từ từ mở Một nam tử trung niên Độ hơn 40 tuổi từ trong thang máy đi ra Thời điểm nhìn thấy người này Bạch tử cống lập tức cao mày lại Hắn cảm giác thấy rõ Ở giữa nhân trung của người này Hắn có thể nhìn thấy chính là hung thần chi khí người có hung thần chi khí nồng đậm như vậy khẳng định là người đã từng giết rất nhiều người sau đó mới có thể hình thành nam tử trung niên kia đi ra khỏi thang máy nhìn thấy đối diện là bạch tử cống Khóe miệng liền nhếch lên <cười> tương thỉnh không bằng gặp được vừa hay Bạch Tử Cống... Hắn biết mình sao? Bạch Tử Cống nhíu mày. Trực tiếp gật gật đầu. Mình cũng không biết nam tử trung niên này. Nhưng xem ra trong lời nói ý tứ chính là đang đi tìm mình. Ngươi là ai? Ngươi tới đây làm gì? Sát khí này là do ngươi dở trò. Bạch Tử Cống liên tiếp hỏi ra ba vấn đề. Mà nam tử kia vẫn còn làm đủ lễ nghĩa. Tại hạ vương bồn là trưởng lão làm việc ở đại tần tới đây tìm các hạ mượn vài thứ chỉ cần ngươi đem đồ vật ta cần giao ra tự nhiên ta sẽ thu lại sát khế những lời của vương bôn nói bạch tử cống cũng không hiểu hết bởi vì nghe được vương bôn này là người của đại tần bạch tử cống lên trực tiếp lâm vào trạng thái điên cuồng muốn báo thù đại tần ngươi là người của đại tần sau <cười> đúng vậy bạch tử cống bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh nụ cười này nghe vào tai còn đáng sợ hơn cả nụ cười của vương bôn <cười> tốt lắm ta còn chưa có đi tìm các ngươi mà các ngươi trực tiếp đưa tới đã như vậy ngươi liền nằm lại đây đem đặt du như văn xuống Bạch Tử Cống lập tức vọt qua chỗ Vương Bôn. Lúc đến gần, trực tiếp lăng không đá qua một cước. Ngu rốt! Đối mặt với công kích của Bạch Tử Cống, khóe miệng của Vương Bôn lộ ra một tê cười lạnh. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm vang. Bạch Tử Cống cũng không có đá được vào Vương Bôn. Bởi vì Vương Bôn ở trên trước mặt đã xuất hiện một luồng quỷ khí lượn lờ màu xanh sáng. Ngăn một cước này của Bạch Tử Cống. Quỷ sát! Một cước bất thành hơn nữa quỷ sát lại xuất hiện bạch tử cống sau khi lộn xuống đất trực tiếp lui về bên cạnh du như văn nhìn thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm